Thưa các bạn, giữa Francis và Skao đã xảy ra xô xát. Nguyên nhân vì Francis đã nói những lời không hay về bố Atikus, Skao đã quyết định phải ra tay để cậu bạn bớt cái thói à nói hồ đồ. Rất may là chú Giách đã kịp thời ngăn cô bé lại. Sau chuyện xảy ra, Skao rất lấy làm buồn khi bị chú Giách chê trách. Theo cô bé, chú Giách tuy là người tốt nhưng khác với bố Atikus. Chú không chịu nghe thông tin hai chiều, thế mới có chuyện hiểu nhầm về hành động của Sakao. Thêm nữa, cô bé còn cho rằng chú Sách là người không hiểu tâm lý của trẻ con. Sakao thỉnh cầu chú đừng nói với bố Atikert chuyện mình đã đánh Francis. Sakao biết là chú Sách đã giữ rất đúng lời hứa sau khi nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện giữa chú và bố Atikert. Hai người đã nói rất lâu về niềm tin của những đứa con đối với bố Atticus, dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra. Bố Atticus không thể không lo lắng bởi những đứa con của ông vẫn còn nghịch ngợm và bày ra lắm chiêu trò. Như chuyện với chiếc súng cao su chẳng hạn, Jim và Sở Cao sẵn sàng nhằm bắn vào bất cứ mục tiêu nào mà chúng thích, kể cả cô Modi cũng trở thành đối tượng. Bố Atticus đã chấn chỉ ngay hành động chiêu trọng này. Tuy nhiên, với sự hiếu động vốn có, Skao và James đã khối việc để làm, rồi có một chuyện đã xảy ra khiến cả khu phố hoang mang, nguyên nhân từ sự xuất hiện của một con chó điên. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Happily qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. chúng tôi về nhà bà đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng chúng tôi đi đến cầm điện thoại la lên cho tôi nói chuyện với văn phòng ông Phin bà la to ông Phin, can đây tôi thề có chúa có một con chó điên ở khu phố mình nó đang đến đây, phải thưa ông ông Phin à, tôi cho nó là tim rôn sơn già phải phải thương ai bà gác điện thoại Và lắp đầu khi chúng tôi cố hỏi bà bố Atikos nói gì. Bà quay số điện thoại và nói, Cô làm may, tôi vừa nói chuyện với ông Finn, làm ơn đừng nối máy cho tôi nữa, nghe này. Cô có thể gọi điện cho cô và cô Stephanie và bất cứ ai có điện thoại trên phố này để báo cho họ biết có một con chó điên sắp đi ngang được không, lẹ lên cô. Capunia lắng nghe, tôi biết giờ đang tháng 2. Nhưng vừa thấy là tôi biết nó là con chó điên liền. Nhanh lên đi cô. Capunia hỏi James. Nhà Ridley có điện thoại không? Jim nhìn xanh bạ rồi nói không. Dù sao thì họ cũng không ra ngoài đâu. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ báo với họ. Bà chạy ra hiên trước. Tôi và Jim theo sát gót bà. Bà hét lên. Cô cậu ở lại trong nhà. Cả khu phố đã nhận được thông điệp của Capunia. Mọi cánh cửa hỗ trong tầm nhìn của chúng tôi đã được đóng chặt. Chúng tôi chẳng thấy bóng dáng tim Johnson đâu. Chúng tôi nhìn theo Capunia đang chạy về phía nhà Ridley, vén váy và tạp xề lên quá gối. Bà đến bên bậc thềm cửa trước đập cửa. Chẳng ai trả lời, bà liền la to. Ông Nathan, ông Arthur, có con chó điên đang đến, chó điên đến đấy. Tôi nói, bà ta nên đi vòng ra phía sau thì hơn. James lắc đầu, giờ thì không ăn thua nữa rồi. Caponia nện vào cửa một cách vô ích, không ai biết sự cảnh báo của bà, không ai có vẻ nghe thấy gì. Khi Caponia chạy nhanh đến huyên sau, một chiếc pho đen chạy vào lối xe nhà tôi, bố Atikert và ông Hectet bước ra. Ông Hetek là cảnh sát trường của hạt may căm. Ông cao bằng bố Atiket nhưng gầy hơn. Ông có sống mũi dài, mang ủng, có những lỗ sò dây bằng kim loại lấp lánh. Quần đi ủng và áo khoác. Thắt lưng của ông có gắn một hàng đạn. Ông mang cây súng trường nặng. Khi ông và bố Atiket đến hàng hiên rê mở cửa, bố Atiket nói, ở trong nhà đi con trai, Nó đâu can? Giờ này lẽ ra nó phải ở đây rồi. Caponia nói và chỉ ra đường. Ông Thách gọi, Nó không chạy chứ? Không thương ai? Nó đang trong giai đoạn co giật. Bố Atikos nói, Mình phải săn tìm nó hả hách. Tốt hơn là mình nên chờ ông Phin ạ. Chúng thường đi theo đường thẳng, Nhưng không nói chắc được đâu. Nó có thể đi theo đường cong, Hy vọng, Nó đóc quẹo, hoặc đi thẳng vào sân sau nhà Ridley. Mình chờ một lát đi. Tôi không nghĩ là nó vào được sân nhà Ridley. Hàng rào sẽ chặn nó lại. Chắc nó đi theo đường lộ. Tôi cứ nghĩ bọn chó hễ điên là sủi bọt mép phóng hết tốc lực, nhảy lên lao vào cổ họng mình. Tôi cứ nghĩ chúng thường làm vậy vào tháng 8 Nếu Tim Johnson phản ứng điều đó, chắc tôi sẽ ít sợ hơn. Chẳng có gì giận người hơn một con phố vắng ngắt đang nằm chờ. Cây cối lặng im, bọn chim nhại, bật tiếng, các thợ cưa nhà cô Mau đi đã biến mất. Tôi nghe ông thách, khịt mũi rồi hát hơi. Tôi thấy ông đưa súng lên kẹp vào khủyểu tay. Tôi thấy khuôn mặt cô Stephanie lộ ra ở ô kính cửa trước nhà cô. Cô mau đi xuất hiện đứng cạnh cô. Bố Atikert gác chân lên thanh ngang của chiếc ghế và chậm rãi trà bàn tay dọc bên đồi. Ông nói nhẹ nhàng, nó kìa. Tim Johnson hiện ra, đi lưu siêu theo mé trong của đoạn đường vòng song song với nhà Ridley. James thỉ thào, nhìn nó kìa, ông hết nói chúng đi theo đường thẳng, thế mà thậm chí nó không đi theo con đường được nữa. Tôi nói trông nó bệnh hoạn quá chừng. Để bất cứ thứ gì ngay trước mặt là nó nhảy thẳng vô liền. Ông Thách đặt tay lên chán và trồm tới. Nó bị rõ ràng rồi, ông Phin à? Tim Johnson tiến tới rất chậm. Nhưng nó không đùa giỡn hoặc người cảnh lá. Có vẻ như nó chăm chú đi theo một hướng và bị một lực vô hình đẩy về phía chúng tôi. Chúng tôi có thể thấy nó dùng mình như con ngựa đang xua rùi, hàm nó há ra rồi ngậm lại. Nó ngoẹo đầu sang một bên, nhưng đang bị đẩy dần dần về phía chúng tôi. James nói, nó đang tìm chỗ để chết. Ông Tech quay sang. James, còn lâu nó mới chết. Nó còn chưa bắt đầu đi tìm nữa kìa. Tim Johnson đã tới chỗ con đường nhánh chạy trước nhà Ridley. Và những gì còn sót lại trong đầu óc khốn khổ của nó khiến nó ngừng lại và có vẻ cân nhắc không biết đi đường nào. Nó bước do dựa vài bước rồi dừng ngay trước cổng nhà Ridley. Rồi nó cố quay người nhưng coi bộ rất khó khăn. Bố Atikos nói, Nó đang trong tầm bắn đó hết, anh nên xử lý nó trước khi nó quẹo xuống đường nhánh, có chúa mới biết ai đang ở ngay góc đường đó. Vào trong đi, Capunia! Capunia mở cửa lưới, đóng chốt lại sau lưng bà, rồi lại mở chốt ra, cài vào móc cửa. Bà cố lấy thân mình chặn tôi với rêm, Nhưng bọn tôi ngé nhìn ra qua nách bà. Hạ nó đi ông Phin. Ông Thách nói và trao súng trường cho bố Atikert. Tôi và Rêm gần muốn xỉu. Bố Atikert nói đừng phí thời gian làm đi. Ông Phin, vụ này phải một phát ăn chắc. Bố Atikert quyết điệt rắc đầu. Đừng cứ đứng ngay ra đó, nó không chờ anh cả ngày đâu. Vì chúa ông Phin, nhìn chỗ nó đứng kìa, bắn hụt là đạn bay vào nhà rây đi đó, tôi không bắn được ngon lành như thế, anh biết mà. Nhưng mà đã 30 năm rồi tôi không bắn súng. Ông Thách gần như ném khẩu súng vào bố Atikert, ông ta nói, tôi cảm thấy rất thoải mái nếu như anh bắn lúc này. Với cảm giác bối rối, tôi với James nhìn bố tôi cầm súng lên. Bước ra ngay giữa đường Ông đi nhanh Nhưng tôi nghĩ ông di chuyển Giống như người đang lặn dưới nước Thời gian chậm lại Tới mức gây buồn nôn Khi bố Atiket nâng kính lên Caponia lầm bầm Cầu chúa phù hộ ông Và đưa hai tay ôm lấy má Bố Atiket đẩy kính lên chán Nó trượt xuống Và ông để nó rớt xuống đường Trong im lặng, tôi nghe tiếng cặp kính bể. Bố a trà sát mắt và cầm. Chúng tôi thấy ông chớp mắt lia lia. Trước cổng nhà Ridley, Tim Johnson đã quyết định bằng mớ thần kinh còn xót lại trong đầu nó. Sau cùng nó xoay người, tiếp tục lộ trình ban đầu hướng về phía nhà chúng tôi. Nó bước tới hai bước, rồi dừng lại, ngỏng đầu lên. Chúng tôi thấy thân thể nó cứng nhắc. Với những động tác quá nhanh có vẻ như xảy ra đồng thời, bàn tay bố Atikert kéo mạnh cần lên đạn trong khi ông đưa khẩu súng lên vai. Khẩu súng nổ vang, tim rôn rôn nhảy rận, đổ phịch xuống và co rúng thành một đống màu nâu lẫn trắng trên lề đường. Nó không biết cái gì đã đâm trúng nó. Ông thích. Phóng khỏi hàng hiên, chạy tới nhà rít đi. Ông dừng trước con chó, ngồi xổm xuống, xoay người gõ ngón tay lên chán, chỗ bên mắt trái ông. Ông ta kêu lên, ông bắn hơi chạy sang phải đó phin. Bố Atikert đáp luôn luôn vậy, nếu được chọn, tôi sẽ xài một cây súng bắn đạn chai. Ông cúi xuống nhặt kính lên, dí nát trong kính bị vỡ dưới gót chân đi tới chỗ ông Thích và đứng nhìn xuống xác Tim Johnson. Từng cánh cửa mở ra, khu phố chậm chậm hoạt động trở lại. Cô mau đi đi xuống các bậc thềm cùng cô Stephanie. James đứa người. Tôi nhéo một phát thúc anh ấy đi ra. Nhưng khi bố Atticus thấy chúng tôi đến gần, ông nói, ở yên đó đi. Khi ông Thích và bố Atticus trở lại sân, Ông Thuếch mỉm cười, ông nói, tôi sẽ kêu gibo hốt nó đi, anh đâu có quên nhiều phiên, người ta nói hễ mình đã từng làm cái gì, thì nó không bao giờ rời anh cả. Bố Atiket im lặng, Jim nói, bố Atiket, gì, không có gì ạ. Tôi chứng kiến hết, phiên, một phát, một trúng. Bố Atikert quay sang đối mặt với cô Mau đi. Họ nhìn nhau không nói gì. Và bố Atikert bước vào xe ông cảnh sát trưởng. Ông nói với James lại đây. Con đừng đến gần con chó đó hiểu không? Đừng đến gần nó, nó chết nhưng vẫn nguy hiểm như khi còn sống vậy. James nói, vâng thưa bố. Bố Atikert à? Gì con? Dạ không có gì. Có chuyện gì mà cháu không nói được vậy nhóc? Ông thích hỏi, cười với rêm, bộ cháu không biết ba cháu là... Bố Atikos nói, thôi đi hãy, mình quay lại thị trấn đi. Khi họ lái xe đi, Jim và tôi đi đến bậc thềm trước nhà cô Stephanie. Chúng tôi ngồi chờ Jibo đến với xe chở rác. Rêm ngồi trong trạng thái bối rối đờ đẫn. Và cô Stephanie nói, Ai lại nghĩ có chó điên vào tháng 2 chứ? Có lẽ nó không điên. Chắc nó chỉ mới bị khùng thôi. Cô ghét phải thiết khuôn mặt của Harry Johnson khi ông ta vừa chạy xong chuyến hàng cho mobile và biết được Articard Finn đã bắn con chó của ông ta. Cá là nó bị dính đầy bọ chết từ đâu đó. Cô mau nói cô Stephanie. ăn nói theo giọng khác. Nếu Tim Johnson vẫn đang đi dài trên phố rằng họ sẽ sớm tìm ra họ sẽ gửi đầu nó đến Montgomery James trở nên ăn nói mơ hồ mày thấy không Scout mày có thấy bố đứng ngay đó không rồi đột nhiên bố giãn người ra trông cứ như cây súng đó là một phần cơ thể bố và bố làm sao nhanh thế giống như tao thì phải nhắm cả 10 phút mới bắn trúng một cái gì đó Cô mau đi cười danh mảnh. Giờ thì cô lưu ý, cô nói, vẫn còn nghĩ là ba cháu không làm được cái gì nữa không? Vẫn còn xấu hổ về ông hả? Tôi nói lý nghĩ dạ không ạ. Bữa đó quên nói với cháu rằng, ngoài chuyện chơi thụ cầm do thái, Atikovine hồi trẻ, còn là một tay súng cử nhất hạt may căm đó. Jim lặp lại. Tay súng cử. Đúng vậy đó James Finn Chắc bây giờ cháu sẽ đổi giọng điệu của cháu ngay Đúng đó Bộ cháu không biết biệt danh của ông ấy khi còn trai trẻ Là một phát một chúng sao Ở Landing khi mới lớn Nếu ông ấy bắn 15 phát Mà chúng được 14 con bổ câu Là ông đã phà nàn rằng mình lãng phí đạn James lầm bầm Bố chẳng hé môi về chuyện đó Không hề hẽ môi về chuyện đó hả? Dạ không thưa cô Không biết sao bây giờ bố không đi săn nữa Tôi nói Cô mau đi nói Có lẽ cô có thể nói cho cháu biết Dù ba cháu có là bất cứ cái gì Thì trong tâm ông cũng đã là người văn minh Thiện xạ là món quà của chúa Một tài năng Tôi nói coi bộ bố cháu sẽ tự hào về chuyện đó Cô mau đi nói Con người có đầu óc sáng suốt thì không bao giờ tự hào về tài năng của mình. Chúng tôi thấy Jibo lái xe đến. Anh ta lấy trong thùng xe ra cái chĩa và cẩn thận nâng tim Johnson lên. Anh ta hất con chó vào xe tải. Sau đó đổ chất gì đó từ một cái bình to xuống khắp chỗ tim nằm chết. Anh ta kêu lên, đừng tới gần chỗ này trong ít lâu nha. Khi về nhà, tôi nói với Jim thứ hai tới tụi tôi có chuyện để kể trong trường rồi. Jim quay sang tôi. Anh nói, đừng nói gì về chuyện này, Scout. Cái gì? Chắc chắn là em sẽ kể. Đâu phải bố đứa nào cũng là tay súng cư nhất hạt may căm đâu. Jim nói, tao cho là nếu bố muốn tụi mình biết chuyện đó, bố đã kể với mình rồi. Nếu bố tự hào về chuyện đó, bố đã nói với mình rồi. Tôi nói có lẽ bố quên mất chuyện đó, không đâu Scout. Đó là chuyện mày không hiểu được. Bố Atikov thì giả thiệt. Nhưng tao sẽ không quan tâm, cho dù bố không làm được bất cứ việc gì. Nếu như bố không làm được một việc quái gì đó, tao cũng không cần biết. James nhặt một hòn đá và hân hoan ném vào nhà xe. Chạy đuổi theo nó anh kêu với lại. Bố Atikert là một quý ông giống như tao. Khi chúng tôi còn nửa, Jim và tôi giới hạn những hoạt động của mình trong khu phố phía Nam. Nhưng khi tôi học lớp 2 được ít lâu và việc chồng ghẹo Borelli trở thành lạc hậu, khu vực kinh doanh của May Căm, Lôi kéo chúng tôi thường xuyên đi ngược về thị trấn Qua khu đất của bà Henry Lafayette Dubow Không thể xuống thị trấn Mà không đi ngang qua nhà bà trừ khi chúng tôi muốn đi bộ vòng thêm cả dặm Những cuộc chạm chắn nhỏ trước đây với bà Không khiến cho tôi khao khát được gặp lại bà nữa Nhưng James nói Tới lúc nào đó tôi phải lớn lên Bà Dubow sống một mình Nếu không kể một cô gái da đen phục vụ thường xuyên, cách nhà tôi hai căn, trong một ngôi nhà có những bậc thềm dốc phía trước và một lối đi có mái tre nối giữa hai khu nhà. Bà rất già, hầu như cả ngày bà nằm trên giường và sau đó ngồi xe lăn. Người ta đồn rằng bà giữ một khẩu súng lục giấu trong mớ khăn choàng vai và khăn cuốn cổ. Rêm và tôi ghét bà. Nếu bà ngồi ở hàng hiên khi chúng tôi đi qua, chúng tôi sẽ bị soi mói mọi chỗ bởi cái nhìn phẫn nộ của bà, bị thẩm vấn thẳng tay về cách cư xử của chúng tôi, và được cho một dự đoán u ám về tình cảnh chúng tôi khi lớn lên, vốn luôn luôn chẳng xa gì. Từ lâu tụi tôi đã từ bỏ ý tưởng đi ngang nhà bà ở phía bên kia đường. Việc đó chỉ khiến bà cao giọng lên và cho cả khu phố cùng biết. Không thể làm gì để bà vui lòng. Nếu tôi vui vẻ nói với bà, bà Dubow, tôi sẽ nhận câu trả lời, đừng có nói với ta đồ con gái xấu xí, cháu phải nói xin chào bà Dubow. Bà hung dữ. Có lần bà nghe James gọi bố chúng tôi là Articut, và phản ứng của bà... Cứ như sắt đột quỵ ngoài việc bảo chúng tôi là những đứa đần độn láu cá nhất sức dược nhất từng đi ngang qua nhà bà bà còn bảo rằng thật tội nghiệp cho chúng tôi vì bố aưt không tái hôn sau khi mẹ tôi mất một quý cô dễ thương hơn người mẹ quá cố của chúng tôi thì chưa hề có trên đời bà nói, Thật đau lòng khi thấy cái kiểu Articuffin để cho con cái của cô ấy sống buông tuồng. Tôi không nhớ về mẹ mình, nhưng James thì có. Đôi khi anh kể cho tôi nghe về mẹ, và anh giận điên người khi bà Dubow bắn cho chúng tôi thông điệp này. James đã sống sót sau vụ Borelli, vụ con chó điên, và những nỗi kinh hoàng khác, đã kết luận rằng, Thật hèn nhát khi dừng ở bậc thềm trước nhà cô Richey mà chơi, nên đã ra lệnh cho chúng tôi phải chạy đến tận góc phố Bưu Điện mỗi chiều để đón bố Atticus đi làm về. Rất nhiều tối, bố Atticus thấy James tức tối vì những điều bà Dubow phát biểu khi chúng tôi đi qua. Bố Atticus thường nói, đừng chấp con, bà ấy đã già và lại còn bị bệnh. Con hãy ngẩn cao đầu và hành xử như một quý ông. Cho dù bà ta nói gì với con đi nữa, việc của con là không để cho bà ta làm con phát điên lên. Rêm thường cãi bà ta chẳng ốm yếu gì lắm, vì bà ta cứ hò hét như thế. Khi bố con chúng tôi đến gần nhà bà, bố Atikov thường nhấc mũ, ăn cần vẫy tay và nói, «Chào buổi tối, bà Du Tối nay trông bà như một bức tranh. Tôi chưa từng nghe bố Atikert nói bà giống như bức tranh vẽ cái gì. Ông thường kể cho bà nghe tin tức ở tòa án và nói thêm ông hết lòng hy vọng bà sẽ có một ngày mai tốt đẹp. Rồi bố đội mũ lên, kiệu tôi lên vai ngay trước mặt bà và chúng tôi sẽ về nhà trong bóng chiều nhập nhọa. Những lúc như thế, Tôi đã nghĩ bố tôi, người ghét dung ông, và chưa hề dự cuộc chiến nào là người đàn ông can đảm nhất trên đời. Ngày sau hôm sinh nhật thứ 12 của James, tiền của anh cứ như đang bốc cháy trong túi. Vì vậy, tụi tôi và thị trấn lúc đầu giờ chiều. James nghĩ anh có đủ tiền mua một động cơ hơi nước thu nhỏ cho anh và một cây gậy thể dục dụng cụ cho tôi. Từ lâu tôi đã để mắt đến cây gậy đó. Nó ở cửa hàng Enmore, được tôi điểm những mặt cường lấp lánh và kim tuyến, đề giá 17 xu Hồi đó tham vọng cháy bỏng của tôi là lớn lên và mua gậy với ban nhạc trung học hạt may căm. Sau khi phát triển tài năng, đến độ tôi có thể tung một khúc cây lên và hầu như chụp được nó khi rớt xuống. Tôi đã khiến Capudia cấm không cho vào nhà mỗi khi bà thấy tôi cầm một cây gậy trên tay. Tôi cảm thấy mình có thể khắc phổ khuyết điểm này với một cây gậy thể dục thực sự. Và tôi nghĩ James thật hào phóng khi mua cho tôi một cây như thế. Bà Dubow đã chủ ở hiên nhà khi chúng tôi đi ngang. Bà la to, hai đứa đi đâu vào giờ này hả? Chắc là trốn học đi chơi chứ gì, ta sẽ gọi điện cho hiệu trưởng báo cho ông ta biết. Bà đặt tay lên bánh xe lăn và bày ra khuôn mặt thật hoàn hảo của mình. Jim nói, ô, hôm nay thứ bảy bà đu bâu. Thứ bảy thì có gì khác đâu. Ta tự hỏi không biết ba tuổi bay có biết tuổi bay đi đâu không? Bà đu bâu ơi, từ hồi tụi cháu cao cỡ này là tụi cháu rất tự đi xuống thị trấn rồi. James dơ bàn tay lên cao khoảng cách mặt lề đường 6 tấc. Bà gào lên. Tội bay đừng có nói dối ta. Jeremy Finn, Maudie Akinson nói với ta, sáng này cháu làm sụm dàn nho của cô ấy. Cô ta sẽ mách ba cháu, rồi cháu sẽ ước gì mình không bao giờ thấy ánh sáng ban ngày nữa. Nếu cháu không bị tống tới trường cải huấn trước tuần sau, thì tên ta sẽ không phải là Dubow nữa. James vốn chưa hề đến gần giàn nho của cô Mau Đi từ mùa hè rồi. Và biết dù anh có làm gãy, thì cô Mau Đi cũng sẽ không nói lại với bố Atikert. Liền đưa ra lời phủ nhận chung. Bà đu bâu hết lên, đừng có cãi ta. Còn cháu? Bà chỉ ngón tay bị vươm khớp vào tôi. Cháu làm gì trong bộ áo liền quân đó? Cháu phải mặc váy với áo lót, quý cô ạ. Lớn lên... Nếu không có ai đó thay đổi cung cách của cháu, thì cháu sẽ làm bồi bàn. Một đứa nhà phin làm bồi bàn, ở quán cà phê, ok hả? Tôi kinh khiếp. Quán cà phê ok là một cơ sở âm u ở phía bắc quảng trường. Tôi nắm lấy tay James, nhưng anh lắp cho tay tôi buông ra. Anh thể thảo, xem kiệt scale, đừng thèm chú ý đến bà ta, cứ ngừng cao đầu. Và làm một quý ông coi. Nhưng bà Dubow không buông tha chúng tôi. Không chỉ là một đứa nhà phiên làm bồi bàn, Mà còn là một phiên trong tòa án bênh vực bọt mọi đen. James cứng người. Phát đạn của bà Dubow đã trúng đích, Và bà ta biết điều đó. Đúng vậy đó. Thế giới này đi đến đâu, Khi một người họ phiên chống lại nguồn nuôi dưỡng nó. Ta sẽ cho mấy đứa biết. Bà đặt tay lên miệng. Khi bà rút tay xuống, nó kéo dê một sợi nước rãi màu bạc. Ba mấy đứa không hơn gì bọn mọi đen và thứ cặn bã mà ông ta phục vụ. Rêm đỏ mặt. Tôi kéo tay áo anh. Và một bài diễn văn đà kích về sự thoái hóa đạo đức của gia đình tôi, đuổi theo chúng tôi dài theo vỉa hè. Mà tiền đề chủ yếu là cho rằng phân nửa nghề nhà phiên ở trong nhà thương điên, nhưng nếu mẹ chúng tôi còn sống, chúng tôi chắc không đi đến một tình trạng như thế. Tôi không chắc rêm phẫn nộ về cái gì nhất, nhưng tôi tức tối bởi sự đánh giá của bà Dubow về vấn đề sức khỏe tâm thần của gia đình. Tôi hầu như đã quen nghe những lời thoá mạ nhắm vào bố Atikos. Nhưng đây là lời lăng mạng đầu tiên đến từ một người lớn. Trừ những nhận xét của bà về bố Atiket, của công kích của bà Dubow chỉ là thường lệ. Có phản phất một dấu hiệu mùa hè trong không khí, trong bóng dâm, khí trời mát mẻ, còn nắng thì ấm. Có nghĩa là thời kỳ thoải mái đang tới gần, không phải đi học, và có đi. James đã mua động cơ hơi nước. Và chúng tôi đến cửa hàng Enmore mua cây gậy cho tôi. Jem không vui trước món đồ anh mới mua. Anh nhét nó vào túi và lặng lẽ đi về nhà cùng tôi. Trên đường về nhà tôi suýt va phải ông Lindex. Ông nói, cẩn thận cao Khi tôi lỡ mất một cú tung gậy. Và khi chúng tôi đến gần nhà bà Dubow, thì cây gậy của tôi đã lem luốc về rớt xuống đất quá nhiều lần. Bà! Không có trên hiên nhà Nhiều năm sau Đôi khi tôi tự hỏi Cái gì đã khiến Rem làm chuyện đó Cái gì đã khiến anh phá bỏ Sự chói buộc của câu Con là một quý ông con à Và cụm từ về sự chính trực tự giác Mà anh vừa mới nhập vào Rem có lẽ đã chịu đựng Nhiều lời đồn đại ngốc nghếch Về việc bố Atticus Biện hộ cho bọn mọi đen Như tôi đã chịu đựng Cho nên đương nhiên là tôi cho rằng Anh đã kiềm chế, anh có tính khí trầm tĩnh tự nhiên và là một ngòi nổ chậm. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi nghĩ cách giải thích duy nhất cho hành động của anh là anh chợt nổi điên trong vài phút. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Heppley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến.